để rồi xem cô gái tiên Nguyệt của chúng ta có hạnh phúc bên anh chàng tên Cường hay không Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Bản thân tôi không sợ chết Tôi chỉ thương người còn ở lại Thương nhất vẫn là David của tôi Thằng bé mới được hơn 5 tháng tuổi Giờ bây giờ nó khát sữa lắm. Chủ quan vì ngày nào cũng ở bên con nên tôi toàn cho con bú trực tiếp để cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng nên tôi rất ít khi vắt sữa cho con. Khổ thân con trai tôi. Nước mắt mặn chát lại bất ngờ rơi trên khóe môi của tôi. Tôi lẩm bẩm. Con trai của mẹ. Mẹ chỉ mong nhanh chóng rời khỏi nơi này để về với con. Mẹ không thể nào chết được con ạ. muốn Được nhìn thấy con trường thành Tôi cứ nghĩ rằng Mình sẽ mất một đêm nữa Ở dưới hang sâu này Nhưng khi tôi vừa đói vừa mệt ngủ thiếp đi Thì trong mơ tôi thấy có rất nhiều ánh sáng Từ những ngọn đuốc Và hình như có ai đó Đang gọi tên tôi Hải Nguyệt Em đang ở đâu Hải Nguyệt Tôi thấy tiếng gọi này quen lắm Rất muốn mở mắt ra Và hét thật to rằng Em đang ở đây Em đang ở đây Nhưng bế mắt cứ nặng trịch Mồm miệng cứng ngắt Không thể nào thốt nên lời Tôi đang nằm ở đáy hang chờ chết sao Hay tôi đang ở dưới âm ti địa ngục rồi Chậm trờn như tỉnh như mơ Tiếng gọi kia vẫn rội đến bên tay của tôi Hải Nguyệt Em có nghe thấy không Anh đây Anh đang đi tìm em đây Hình như tiếng gọi đó đang rất gần tôi Tôi còn nghe được tiếng bước chân Bước trên lá khô rơi xào sạc chứng tỏ rằng có rất nhiều người đang tìm kiếm tôi nhưng tại sao tôi lại không thể nào trả lời họ hay tôi chết rồi tôi chẳng biết tôi mê man như vậy trong bao lâu đến khi mở mắt tỉnh dậy thì đã là ngày của ngày hôm sau và xung quanh tôi bao trùm một màu trắng toát của chiếc ga giường bệnh viện vậy là tôi đã thoát chết ai đến cứu tôi vậy như không tin vào hiện tại tôi mở mắt ra tay còn cố dơ lên nhéo vào người của mình. Tôi cảm nhận mình đau. Đây là thật, chứ không phải là một giấc mơ. Chợt có một tiếng gieo quen thuộc vang lên. Hải Nguyệt à, em tỉnh rồi sao? Cuối cùng, em cũng tỉnh rồi sao? Lúc này thì tôi biết mọi chuyện xảy ra trước mặt tôi là thật và người gọi tên tôi chính là Cường. Anh Cường, đúng là anh rồi, em đang ở đâu thế này? Em đang ở bệnh viện. May quá, anh tìm được em rồi Cảm ơn ông trời, em không sao rồi Tôi nước mắt lưng chồng Sau đó trượt nhớ ra con trai Tôi vội vàng hỏi anh Con trai đâu rồi? Anh cho em gặp con Em nhớ con lắm Hai ngày nay rồi Con khóc nhiều lắm có phải không anh? Không sao đâu em Em trở về an toàn thế này là tốt rồi Tạm thời em còn yếu Nên để con bú bình mấy ngày Khi nào khỏe lại em cho con bú sau nhá. Theo quán tính tôi đưa tay sở xuống ngực mình thấy bầu sữa đã teo đi một chút. Mặt tôi biến sắc. Anh à, tại sao lại để em teo đi thế này? Em muốn cho con bú để kích thích tuyến sữa nếu không mất sữa mất anh à. Anh hỏi bác sĩ rồi, họ nói không sao. Chỉ là vì mấy ngày qua em bị mất sức và bị suy nhược cơ thể nên không có sữa. May là em chỉ bị xây sát ngoài da. Và phần mềm thôi đấy, ăn uống bồi bổ bồ vài hôm, cơ thể khỏe lại, là sữa về thôi em ạ. Anh này, ba mẹ có biết em gặp nạn không? Anh phải giấu, nhưng mà sau này ba cũng biết. Anh và ba thống nhất, không nói cho mẹ biết. May là còn tìm thấy em sớm, chưa chậm một hai ngày nữa thôi. E rằng là không giấu được mẹ. Bây giờ thì không sao rồi, thật là may mắn. Nhưng mà tại sao? Em lại bị ngã xuống đấy Là ai hại em sao Từ từ em kể cho anh nghe nhé Hai ngày qua Anh có thấy số máy lạ nào gọi đến cho anh không Anh chẳng thấy số nào gọi cho anh cả Có mỗi một số mong chờ nhất Thì người và máy Đều biến mất thủ thực bây giờ tìm được em rồi Anh mới dám nói Lúc thấy em mất tích Anh chỉ sợ Em lại biến mất đi giống như dạo trước Anh sợ vào hoang mang cực độ Từ bây giờ xảy ra bất cứ chuyện gì, em không được giải quyết một mình, em phải nói với anh nghe chưa? Ừ, em biết rồi, nhưng em không biết ai là người bắt cóc em. Liệu chúng có phải là đối thủ cạnh tranh trong việc làm ăn của anh không? Nam Cường nghe tôi hỏi như vậy, liền đam chiêu suy nghĩ, một lát sau anh mới nói với tôi. Anh Trình báo với công an rồi, họ nói sẽ điều tra và khoanh vùng đối tượng. Hay hôm trước đi tìm em là anh tự thuê người đi, chứ không nhờ công an. Tại sao anh biết em ở đấy mà đến tìm em chứ? Anh dò được định vị của em, nhưng mà ở đấy lúc có sóng, lúc lại không có, nên mò mãi mới biết, tìm được đến khu rừng đó thì mất hút cả sóng. Phải khó khăn lắm mới thấy được em. May là nhờ có con chó nghiệp vụ của văn phòng thám tử mới đánh hơi được căn tròi và nơi em rơi xuống. Nếu không thì... Thì ra là như vậy. Cường Quả Thực là một người rất thông minh. Từ trước tới giờ anh luôn nhắc tôi phải bật định vị điện thoại 24 24 để phòng trừ bất chắc và điều đó bây giờ thực sự có công hiệu. Nếu không chắc giờ này tôi phải bỏ xác dưới cái hang sâu đó. Công an hôm qua đã đến khu rừng đó. Họ nói rằng có phát hiện được dấu vân tay của ba kẻ tình nghi trong một căn nhà hoang. Chắc sớm muộn gì cũng có kết quả thôi em. Tôi và anh đang nói chuyện thì một vị bác sĩ tiến vào, ông thăm khám cho tôi, rồi sau đó nói với tôi. Chúc mừng cô cậu, may là cuối ổn định lại rồi, không có vết thương nào nguy hiểm. Ngày mai cậu có thể cho vợ cậu xuất viện. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vị bác sĩ vừa lùi đi thì có tiếng bước chân đi vào, theo quán tính tôi nhìn ra ngoài, thấy ba tôi tôi mừng khôn xiết. Biết tôi tỉnh rồi, ba mỉm cười nhưng vẫn mắng yêu tôi. Vẫn là con bé cứng đầu này, làm cho ba cứ lo mãi không thôi. Cả ngày hôm qua, mẹ con cứ hỏi sao không thấy con sang, mà chả thấy ý ớ gọi điện gì. Ba phải nói dối mãi, mẹ con mới tin đấy. Bây giờ thì cố gắng ăn uống bồi bổ sức khỏe cho tốt, để còn làm cô dâu xinh đẹp con ạ. Con biết rồi thưa ba. Ba tôi ngồi một lúc thì ba mẹ anh cũng đến. Mẹ của Cường không hỏi tôi, nhưng lại nói chuyện một câu, khiến cho tôi hết sức cảm động. Sao mà khổ thế, không biết cái bọn khốn nào mà nó lại bắt cóc con nhỏ. Cứ tưởng một thân lĩu yếu đào tư mà phải nằm dưới hang sâu tận hai ngày, thì người khỏe còn chết nói gì là đàn bà con gái mảnh mai thế này. Dạ con không sao đâu bác, hai bác cứ yên tâm mà. Không lo làm sao được, nói dại chị mà có bề gì, chỉ khổ thằng con trai tôi. Nhìn nó tiểu tụy lo lắng cho chị mà lòng tôi đau thắt, phải yêu nhau nhiều thế nào. Thì nó mới vậy chứ Chỉ cố mà bảo trọng đấy Dạ Con cảm ơn bác Bây giờ lại vẫn gọi là bác cửa Gọi là mẹ chứ Dạ Nếu hai bác cho phép Thì từ ngày hôm nay Con xin phép được gọi hai người Là ba là mẹ Hai ông bà gật đầu nhìn nhau mỉm cười Cuối cùng sau bao nhiêu trắc trở gian nan Thì tôi cũng được gia đình của Cường chấp nhận Bây giờ chỉ còn chờ tôi khỏe lại là cùng với anh tay trong tay dắt nhau tiến vào lễ đường. Tôi sẽ được làm cô dâu đẹp nhất của anh. Người ta nói đời người con gái chỉ cần chọn đúng người. Nếu lấy được người chồng tốt thì cả đời không cần phải lớn. Tôi đúng là một người như vậy. Nằm trong vòng tay chở che yêu thương của anh tôi thấy mình thật nhỏ bé. Chỉ cần lúc nào cũng được nép vào ngược người đàn ông ấy là tôi cảm thấy vô cùng bình yên. Chiều hôm đó Trúc Linh được anh Cảnh chờ đến thăm tôi vừa bước vào phòng nó liền nhào đến ôm chầm lấy tôi bật khóc ngon lành Em cứ tưởng đời này kiếp này không còn được gặp bà chị chứ sao mà bà xui thế hết lần này đến lần khác bị người ta hãm hại mà này chỉ có nghi ngờ cho ai không sao mà em thấy nghi ngờ thế nhỉ nó không ra tay vào lúc nào lại nhầm cứ đúng lúc này chị chuẩn bị làm đám cưới để ra tay không phải con chết tiệt đấy Thì còn ai vào đây? Thế chị không nghi ngờ nó à? Tôi biết Trúc Linh đang nhắc đến Lâm Phương nhưng mà sự việc này lớn quá tôi nghĩ rằng cô ta không dám làm nên là ngay từ ban đầu tôi đã không nghi ngờ gì cô ta tôi chẳng an Trúc Linh Công an người ta thu thập được dấu vân tay của cái xấu rồi kiểu gì chúng cũng bị tóm sớm để xem kẻ chủ mưu đằng sau là ai nhé nhưng mà em cứ khẳng định là cái con đấy đấy Ai bảo sếp mình đẹp trai xoái ca? Ui giời, bao nhiêu gái theo đuổi. Thế cô chết không ngươi chứ? Bà không biết chứ, em có khả năng linh cảm rất hay nhé. Khi mà em nghi ngờ cái gì là cái đấy nó xảy ra ngay. Nếu như không tin, chị cứ chờ mà xem. Tính tôi không thủ dai cũng không thích dân gì. Kể cả kẻ thù nếu không đụng đến tôi, tôi cũng quyết không đụng đến họ. Nhưng mà hình như giữa tôi và Lâm Phương có duyên nợ từ kiếp trước. Phải là kẻ thù của nhau hay sao? ấy Nên kiếp này mới đụng mặt nhau dài dài như vậy. Ái ầm một nỗi là cả hai lại cùng yêu một người mà người đó lại chỉ để yêu một mình tôi. Thành ra tôi và cô ta cứ dây dưa hận thù mãi không dứt Nói như vậy là có nguyên nhân bởi vì hai ngày sau công an gọi cho tôi cùng với Cường lên trụ sở để báo tin về cuộc điều tra. Đầy một tập hồ sơ về phía trước mặt tôi một anh công an nói với tôi. Chúng tôi đã xác định được ba dấu vân tay của những kẻ tình nghi và chúng tôi có mời họ lên thẩm phấn. Bằng ghi hình đây, mời anh chị xem qua. Anh ấy vừa nói vừa bấm vào đầu máy tức thì trên màn hình máy tính hiện ra ba khuôn mặt chính là ba kẻ đã bắt tôi và nhốt vào căn nhà hoang đó. Các anh cho biết tại sao lại bắt cốc cô Trần Hải Nguyệt? Dạ, do chúng tôi hồ đồ mong cán bộ tha tội. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ai cũng gây ra tội rồi chỉ nói một câu xin lỗi nhẹ nhàng như các anh thì xã hội này bị loạn sao? Tôi nhắc lại, nếu các anh không thành khẩn khai báo và nói ra kẻ chùa mưu thì cả ba người phải đối mặt với tội bắt cóc và làm nhục người khác. Tội này áp khung hình phạt vào là hơi bị nặng đấy. Bà tiên kia mặt mày xám huét run dày đồng thanh lên tiếng Mong các anh tha cho chúng em bọn em dại dột nghe người ta xúi bẩy Kẻ nào xúi các anh làm việc này Chúng có tư thù gì với nạn nhân? Bà tên đưa mắt nhìn nhau Sau đó một tên ấp úng Dạ thưa cán bộ Nếu nếu chúng tôi thành khẩn khai báo Thì có được giảm nhẹ tội không ạ? Để chúng tôi còn xem Sự thành khẩn và những lời khai của các anh chính xác đến đâu Nhà nước Việt Nam Luôn có chính sách khoan hồng Cho những người thành khẩn khai báo Bây giờ các anh khai báo đi Dạ Là có người thuê bọn em là Người đó là ai là nam hay nữ? Người ta thuê các anh hại cô này để làm cái gì? Là một người phụ nữ, cô ta thuê bọn em bắt góc rồi làm nhục cô Nguyệt. Chính là cô Nguyệt đây ạ. Cô ta thuê các anh bao nhiêu tiền? Dạ, 200 triệu. 200 triệu. Với cái giá rẻ mạt như vậy, mà các anh cũng nhận lời, thì đúng là coi trời bằng vung, coi đất bằng nồi, coi mạng người là cỏ rác. Trẳng mai cuối rơi xuống hang sâu mất mạng thì các anh không nghĩ đến hậu quả mà mình phải nhận sao? Các người có biết giết người là đền mạng hay không? Nam Cường nghe tên kia nói, người thuê bọn chúng là một người phụ nữ thì anh tái cả mặt. Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra kẻ đó là ai rồi. Không ngờ Trúc Linh lại có nhận định đúng như vậy. Nam Cường mở điện thoại rồi chia một tấm ảnh ra cho mấy thằng kia xem. Các người nói đi. Đây có phải là người Thuê các người không Cả ba thằng đều không hẹn Mà cùng ngó đầu vào xem Sau đó đồng thanh trả lời Đúng, đúng là cô ta Thì ra kẻ chủ mưu Thuê người hại tôi không ai khác Chính là Lâm Phương Cô ta đúng là gan to bằng trời Đồng chí công an tên Huy liền nói tiếp Các anh khẳng định chắc chắn chứ Một câu cũng không được nói dối đâu Vâng vâng Bọn em, bọn em nói thật Ở cơ quan công an, làm sao bọn em dám nói dối? Anh công an tên Huy liền móc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Không biết đầu dây biên kia nói gì, chỉ thấy anh ta nói vào trong máy. Báo cáo thủ trưởng, tôi vừa hỏi cung. Bang ghi hình đã được lâu trong máy. Đối tượng chủ mưu cũng tìm ra rồi. Xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng. Rõ. Sau đó anh lại gọi tiếp cho thư ký. Thảo lệnh bắt khẩn cấp với đối tượng Huỳnh Lâm Phương về hành vi chủ mưu bắt cóc và làm nhục người khác. Tự nhiên tôi đưa tay nắm lấy tay của Cường, vẫn không ngờ Lâm Phương lại dám làm ra cái chuyện đấy. Cùng là đàn bà con gái với nhau, tại sao cô ta lại đuổi cùng giết tận tôi như vậy? Không nên duyên được cùng với nhau, thì phải cầu cho nhau được hạnh phúc chứ. Như vậy mới là người sống tử tế. Đằng này cô ta đã sai, lại sống càng sai. Cô ta từng hại tôi một lần, làm cho mẹ tôi xem chết. Sợ cô ta lại cố tình nhắm vào tôi thì đúng là hết thuốc chữa rồi. Hai chúng tôi không còn chuyện gì để ở lại nữa. Bởi sau khi cảnh sát lấy lời khai xong thì cho hai chúng tôi về nhà. Hẹn khi nào mà Lâm Phương đến sẽ mời chúng tôi đến chất vấn. Tình yêu đúng là một phạm trù khó nói. Nó có thể làm cho con người ta tốt lên nhưng cũng có thể biến họ thành ác quỷ. Tôi không muốn nói mình là cao siêu. Nhưng mà tôi là người phàm Thì không nên sống, đừng quá sân si, đừng quá ích kỷ. Tôi chỉ tiếc cho một cô gái xinh đẹp như Lâm Phương. Cô ta xinh đẹp nhưng lại có trái tim của quỷ dữ. Rồi tới đây đối mặt với pháp luật, về hành vi của mình, liệu con đường công danh sự nghiệp của cô ta sẽ ra sao? Đúng là sai một ly, đi một giảm. Lâm Phương được mời lên đồn cảnh sát đối chất với bọn tội phạm. Cô ta luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm nhìn tôi và nhìn Cường chằm chằm. Thậm chí khi được hỏi vì sao Cô ta hại tôi thê thảm như vậy Thì cô ta còn vênh mặt lên Nói với tôi Tao chỉ hận không giết được mày thôi Nếu được thì tao sẽ làm Tiếp tục thuê người giết mày con khốn Cô sai rồi Cô để kệ ác lấn át mất tâm can của mình Có thể bây giờ cô đang còn cay cú Và chưa cảm thấy hối hận Nhưng đến một lúc nào đó Cú sẽ hiểu mình lầm đường lạc lối Tôi không hận cô đâu Bởi vì hận thù lại khiến cho người ta chầm luân trong sự đau khổ dằn vặt. Cả cuộc đời không có lúc nào được thanh thản. Tôi cũng không đủ cao thượng để tha thứ cho cô. Nhưng mọi tội lỗi của cô, tôi sẽ nhờ pháp luật phân xử. Lâm Phương tức giận gào lên. Còn cho, mày cướp chồng của tao mà còn ra vẻ đạo đức dạy dỗ người khác. Buồn nôn, đời này kiếp này mày biết tao căm thù nhất là kẻ nào không? Chính là thứ gái hư như mày. Mày có biết vì sao Lão Hoàng nó bỏ mày không? Bởi vì nó nhận ra sự đĩ thỏa của mày từ trong trứng. Thối, thối lắm. Đây là cơ quan công an yêu cầu cô ăn nói lịch sự và giữ trật tự. Cô ta lại gườm gườm nhìn Nam Cường và nói tiếp. Anh Cường, em hận anh. Cả đời này không bao giờ hết hận anh. Em có xấu dí gì cho cam, em không hề kém cạnh cô ta chút nào. Vậy mà anh không thèm ngó ngàng gì đến em. Anh là gỗ đa, chứ không phải là con người. Cô ta bị lôi đi ngay sau đó. Hai chúng tôi cũng về luôn. Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm bản thân khiến tôi như bị ngộp thở. Mà thôi kể, coi như cô ta tự làm tự chịu. Việc có tôi bây giờ là giữ cho tâm thế của mình thật thoải mái để làm cô dâu xinh đẹp nhất của Cường. Trên đường trở về Nam Cường cũng tư lự không nói thêm. Có lẽ, anh cũng như tôi, đang nghĩ về việc của Lâm Phương. Người ta nói làm người tốt mới khó, còn làm người xấu, không cần học cũng nhiễm rồi. Xem ra đúng là như vậy thật. Cả một tuần nữa là đám cưới được diễn ra, các công việc chuẩn bị gần như hoàn tất. Thiệp mời tôi gửi xong rồi, lần này tôi không mời nhiều, chỉ khoảng năm chục bạn bè, còn lại đều là bạn bè của anh thôi. Bà mẹ tôi vui lắm, bởi vì thấy Nam Cường là người tốt và thực sự yêu thương tôi, chứ không giống Hoàng trước kia. Bà mẹ anh thì khỏi nói. Bây giờ ông bà quý tôi như vàng, nhất là mẹ của Cường, ngày nào bà cũng gọi điện giúp tôi phải ăn uống. Bà nói với tôi, muốn làm cái gì thì làm, nhưng mà ban ngày phải tập trung đông đủ bên nhà ba mẹ để cùng cả nhà ăn uống. Còn buổi tối hai vợ chồng riêng tư, bà không quan tâm, không can dự. Này, buổi tối, đẻ thêm đi con à, đẻ một lèo luôn, cứ vứt qua đây cho ba mẹ chăm giúp. Tôi lắc đầu lè lưỡi vị thấy con còn quá nhỏ Nên hẹn bà 2-3 năm nữa Nhưng mà Nam Cường lại giống y như mẹ mình Cứ bắt tôi phải sản xuất em bé luôn Và không cho tôi đi làm nữa Người đâu mà ham con thế không biết Người ta chỉ mong được Thành thơi bay nhảy Đây mình cứ hờ ra một tí Là dụ vợ để thêm Tôi cũng đến chịu với ông tướng này Thời gian trôi đi Cuối cùng ngày mong chờ nhất cũng đến Đàm cưới của tôi được tổ chức ở một khách sạn, ba mẹ tôi làm kinh doanh và ba mẹ anh cũng nổi tiếng trong giới thương trường nên khách mời rất đông. Cộng cả khách của tôi và Cường là khoảng 1.000 người. Mặc dù người đàn ông tôi yêu đã ở bên tôi một thời gian khá dài, hai người đã thuộc nằm lòng từng cm trên người nhau. Nhưng hôm nay đứng cùng anh trước sành tiệc cả ngàn người, tôi không thể nào giấu được vẻ e ấp, xen lẫn, hạnh phúc. Chúng tôi đang đón khách Thì nhân viên lễ tân của khách sạn từ ngoài đi vào Trên tay anh là một món quà Có đính nơ rất đẹp Đến gần anh ta cúi đầu nói với tôi Dạ con người gửi cho chị cái này Người ấy nhắn là chúc cô dâu chú rể Trăm năm hạnh phúc Cảm ơn anh Xin hỏi người ấy là nam hay nữ Họ đâu rồi ạ Dạ tôi xin phép được giữ bí mật Theo yêu cầu của chủ nhân món quà Họ nói rằng chị có thể mở quà ngay hoặc là khi về xem cũng được. Tôi xin phép. Tôi đưa mắt nhìn Cường, sau đó tỏ vẻ khó hiểu với Cường. Anh nói với tôi: "Để đảm bảo an toàn, mình không nên mở hộp quà này ra vội em ạ, để về nhà rồi mở. Chúng ta cảnh giác một chút vẫn hơn." Nói rồi anh đưa cho người nhà nhờ cất vào bên trong. Khách sạn hôm nay rất ưu ái, tiệc cưới xong họ còn tặng cho chúng tôi một đêm trăng mật. Tại tầng 40 Trong căn phòng sang trọng chỉ dành cho Tổng thống Vì vậy sau khi tiệc mãn khai Hai vợ chồng tôi sẽ được nghỉ tại đây Hồn lễ diễn ra trong 3 giờ đồng hồ Cộng với hơn 1 giờ đón khách Khiến đôi chân của tôi đau ê ẩm Bởi vì phải đứng lâu Và mang giày cao gót Cường biết ý Nên khi mọi người về hết Liền bế tôi vào thang máy Tôi ngại quá Định bỏ xuống Thì lại nghe anh thủ thỉ bên tai Nằm yên anh bế vợ anh cho bế ai đâu mà ngại đêm nay em đẹp lắm em đẹp như nàng công chúa vậy anh yêu vợ rất nhiều khiếp nghe kìa càng ngày anh càng ăn nói ngọt ngào có bỏ thêm đường không đấy em gửi thấy mùi mật ong rồi đấy nhá mật ong chắc chắn là có rồi anh đang dành phần em đây cô vợ bé bỏng của tôi đó là câu đầu tiên tôi thốt lên khi anh đặt tôi xuống cửa phòng một căn phòng quá tiện nghi Không muốn nói là nó giống như một cung điện thu nhỏ, vì đây là phòng dành riêng cho đôi uyên ương nên tôi thấy họ trang trí toàn màu hồng. Bên trong cũng được cắm rất nhiều hoa hồng cùng ánh nến lung linh huyền ảo. Trên giường tân hôn là một chiếc khăn màu trắng tinh khôi được đặt ngay ngắn ở giữa, trên đó là hai trái tim đỏ chót được xếp từ những cánh hồng nhung, lồng vào nhau trông vô cùng lãng mạn. Trên bàn có một khay rượu để sẵn, hai ly rượu hồng đã được ai đó rót ra, nhìn sóng sánh thật là đẹp mắt và quyến rũ. Cường nhìn tôi đắm đuối, nói với tôi. Đêm nay, anh sẽ làm cho vợ anh hạnh phúc nhất. Hãy cùng anh, tận hưởng vũ điệu tình ái nhé. Đôi môi ngọt như mật của anh ngay lập tức đáp xuống môi tôi, nồng nàn chiếm hữu. Mùi hương bạc hà xen lẫn gỗ đàn hương cực đặc biệt, được tỏa ra từ người đàn ông này, khiến tôi như lạc vào bể tình hoan ái, không bao giờ muốn thoát ra. Anh truyền vào tay của tôi lời thị thầm của gió. Là cô dâu của anh suốt đời nhé. Anh muốn tặng cho em những gì tinh túy nhất. Muốn uống cạn mật ngọt từ môi em. Chúng mình đừng bao giờ rời xa nhau nữa nhé. Tôi gật đầu nhắm mắt, tận hưởng sư vị ngọt ngào của tình yêu. Thì thoảng lại mơn trớn lên cánh môi kia, cứ như vậy chìm đắm vào hạnh phúc cùng với anh. Bởi vì đêm qua hai vợ chồng quá nhiệt tình Nên sáng hôm sau Phải đến 9 giờ chúng tôi mới bình minh Nhìn lên đồng hồ thấy muộn quá rồi Tôi mới nháo nhào ngồi bật dậy Tức thì một cánh tay rắn chắc Đã kéo tôi xuống Và giọng anh ngái ngủ cất lên Từ từ đã nào Nằm đây với anh một chút 12 giờ chúng ta mới trả phòng cơ mà Em vội cái gì Hôm nay cho mình hư một bữa Ngoan nào cô dâu của anh Nằm xuống đây anh ôm tí nào Tôi biết thừa cái bài nhây nhựa của Cường Sợ mà nằm thêm với anh một chút Chắc là tôi không đi được nữa Cái tên này gian lắm Lại chuẩn bị gã gẫm tôi đây Nghĩ vậy tôi dứt khoát Thôi để em dậy Tối nay về nhà mình thao hồ mà ôm nhau Anh dậy ăn sáng rồi về nhá Em sợ con đói Sợi ạ có cô giúp việc lo rồi Cả bà nội lo nữa Em chỉ cần quan tâm đến mỗi mình anh thôi Cái thằng không răng ấy Không đói được đâu mà lo Cứ kệ nó đi Bây giờ mà nằm xuống đây nhé Em đảm bảo lúc về Em không đi được ấy chứ Anh đừng ở đây mà nói nữa Anh gian lắm Em không tin được đâu Thế em không nhớ Đến hộp quà đặc biệt Có người nhờ lễ tân gửi đến sao Anh thấy họ để trong tủ cái kìa Yên tâm chắc không phải là bom đâu Nếu không chúng ta Lại cùng nhau xuống âm phủ từ đêm qua rồi Nằm xuống đây Anh thương nào Anh nói xong tôi mới nhớ đến hộp quà và người gửi bí ẩn. Thế là tôi đành phải nằm xuống để cho ông xã rụ hoặc. Thêm một trận xuân tình nữa, một lúc sau đó chúng tôi mới ngồi dậy. Anh để nguyên trang phục Adam đi đến bên tủ lấy sao hộp quà chìa ra trước mặt tôi. Em mở ra xem. Ừ, anh mở đi. Sau giây phút chần chừ Nam Cường cũng kéo được dây ruy băng ra. Anh từ từ mở nắp hộp và thứ mà tôi ngạc nhiên nhất Chính là rất nhiều bức thư Được ai đó viết cho tôi Nhưng họ không gửi Mắt tôi chợt sững lại khi nhìn thấy Những hàng chữ nghiêng ngả ấy Hiện ra Và chính xác Là Huy Hoàng đã viết cho tôi Chồng tôi cũng ngạc nhiên Xen lẫn sững sờ không kìm nén Anh kêu lên một tiếng đầy thàng thốt Thật sự Anh ngưỡng mộ vợ lấy Đến thời đại này rồi mà còn có người Viết tận mấy chục bức thư tỏ tình cho vợ si mê quá đi. Tôi mở một trang thư ra, thấy Hoàng viết lên đó, rất nhiều những lời lẽ ướt át. Hải Nguyệt, anh biết mình sai rồi. Sai lầm lớn nhất của anh chính là để mất em. Người ta nói không sai, có không giữ mất đường tìm. Khi ở bên em, anh không biết trân trọng. Anh có một viên kim cương vô giá, nhưng anh lại để vuột mất. Cuối cùng, thứ mà anh nhận lại chính là bản thân mình chìm đắm trong muôn vàn đau khổ của sự phản bội. Lại nào đó là quà báo mà anh phải nhận cho sự phụ bạc của mình sao? Thực sự hiện tại anh trắng tay rồi, không còn gì nữa. Vợ không tiền tài không, danh tiếng thì lại càng không có. Anh ân hận vô cùng. Tuy biết sự hối hận của mình là quá muộn màng, nhưng thà muộn còn hơn không. Giờ đây em thực sự là vợ của người ta rồi, không còn cơ hội nào dành cho anh nữa. Anh mới biết mình thực sự ngu ngốc, ngu hết cả phần thiên hạ. Hải Nguyệt ơi, ước gì cho đến ngày xưa. Nam Cường cũng đang trâu đầu vào đọc thư cùng với tôi. Anh nói với tôi. Dì tình quá thể, nhưng anh ta bị mù màu à. Sống bên một viên kim cương to đúng thế này mà không biết giữ, bây giờ còn kêu ai. Mà anh phải cảm ơn Huy Hoàng, bởi vì nhờ có hắn mà anh mới được có em. Và có cả một đứa con trai nữa. Thì cái gì cũng có giá của nó anh nhờ. Chẳng ai cướp được hạnh phúc của mình Nếu như mình không tự buông tay Huy Hoàng nhận ra điều này hơi muộn Trước đây hơn một lần Em thường cho anh ta cơ hội Nhưng anh ta vội bỏ đi Giờ đây hối hận có ích gì chứ Thôi Mình cứ kể anh ta đi Có rất nhiều rất nhiều bức thư nữa Được anh ta trải lòng ra như vậy Tất cả đều tự chung Một sự tiếc nuối không nguôi Xả như anh ta nghĩ được điều này sớm hơn Thì chúng tôi không tan vỡ Bởi tôi là một người phụ nữ truyền thống Không ưa sự thay đổi Tôi đã từng mơ đến những đứa con Bên một người chồng yêu thương vợ Từng muốn cùng anh ta đi hết cuộc đời Xong cuối cùng chính anh ta Là người buông tay trước Bà không Phải nói đúng ra anh ta là người tham lam Chỉ muốn thêm mà không muốn bớt Muốn có cả vợ cả bồ Khôn như vậy ai mà chơi được chứ Tôi là một con người bằng xương bằng thịt Không phải là thánh nhân gì Nên cũng có đầy đủ Những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố Cũng từng phải âm thầm khóc nhiều đêm bên gối Nhưng rồi lúc đấy tôi nhận ra rằng Bản thân chỉ có một mình Độc hành không có người bên cạnh Lúc tôi cần nhất Thì anh ta đang ở đâu Đang ở bên Mai Lan Và cùng nhau thề thốt Bỏ mặc tôi không thèm ngó ngàng gì đến tôi <cười> Bây giờ anh ta hối hận Liệu có ích gì chứ Tôi coi tổng cộng có 90 bức thư một con số kỷ lục 99 Anh ta đã chọn toàn số 9 một con số hoàn hảo đến mức khó tin Giữa đáy hộp còn có một trái tim vàng được anh ta đặt thợ kim hoàn đúc rất đẹp bên trên còn khắc lồng hai chữ H và N Không cần nói thì ai chả biết đấy là tên của tôi và anh ta Nam Cường nhìn thấy trái tim này mặt anh bỗng tái nhợt Anh thực sự rất tức giận Kể cả khi xem mấy bức thu sạc mồn yêu thương nồng nàn kia, tôi cũng không bắt gặp được sự hờn ghen như vậy. Nhưng với món quà này, thực sự là quá sức tưởng tượng và Nam Cường không ghen mới lạ. Anh lạnh lùng lên tiếng. Anh ta bị điên đi à? Đã biết hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà còn cố tình gửi tặng mấy thứ này. Lại còn đúc hẳn trái tim vàng mới chịu. Rồi còn lồng hai tên vào nhau này chứ. Nói thật nhé, nếu anh ta mà ở đây, anh không ngại Tặng cho hắn mấy quả đấm vào mặt Người gì mà vô duyên Biết là không còn gì của nhau nữa Mà còn bày đặt Phá hủy cả đám cưới của người ta Đúng là buồn nôn Em định làm gì với mấy thứ này Tôi biết là Cường đang tức giận Nên tôi phải kìm nén nhẹ nhàng Anh bình tĩnh nào anh yêu Em nghĩ anh ta không bình thường Nên mới gửi những thứ này Vào đúng ngày vui của chúng ta Em sẽ trả lại tất cả cho chủ nhân của nó Em chỉ có duy nhất một trái tim Dành cho anh thôi. Không có người nào lên được vào đâu. Thế nên anh đừng lo nhé. Nhưng mà nói thật nhé, anh khó chịu lắm. Thằng cha đấy nó ở với em mấy năm trời mà không biết trân trọng. Bây giờ lại còn dở cái mắt mèo khóc chuột ra đây để làm cái quái gì. Đúng là thần kinh. Đúng, anh ta đúng là thần kinh. Chỉ có điên mới làm như vậy. Còn chồng em mẹ, chồng em không điên nên thôi bỏ qua đi nhé. Đừng có giận dữ nữa Nghe em ngoan nào Tôi phải ve vuốt mãi Mới làm cho chồng mình hạ hòa Khi hai chúng tôi chuẩn bị trà phòng và ra về Thì chúc Linh từ đâu lại gọi điện đến Vừa bợt máy lên Tôi liền nghe thấy tiếng cô nàng oang oang Bà già kia đâu rồi Ui giời hai người đang còn ôm nhau chưa bình minh à Không nhận Làm cái gì mà nấu nướng ghê thế Cẩn thận đi Cháy đen hết cả bây giờ Tôi đang bực mình mà cũng phải bật cười Trước mặt châm trọc của con Linh Tôi liền dài giọng nói với nó Mày đang ở đâu mà to còi thế Lại trốn con đi chơi à Tôi đang sang nhà bà chị đây Để chăm sóc cho ông con rể hụt Úi giời, thằng nhóc vừa mới bú tôi đấy mà vừa vừa phải phải thôi chứ thì đêm qua Thích lắm có phải không Thích, chuẩn bị về đây Khai thật đi Đêm qua thế nào Kể cho em nghe đi, chia sẻ kinh nghiệm đi chứ Thôi mày cho chị xin hai chữ bình yên Mày lại trả giỏi hơn chị Cứ giả vờ ngây thơ Hai chị em chúng tôi đùa nhau một lúc Sau đó cười vang Chợt Trúc Linh làm bè bí hiểm Này này Em bảo cái này hơi ngoài lề một tí Chị có nghe không Nói đi có chuyện gì Đừng có úp mở ừ. Lúc em đi ra ngoài Thấy cô kẻ cứ đứng ngoài cổng khu biệt thự Gó vào bên trong Giống như đang chờ ai ấy. Chị có biết kệ đấy là ai không? Chỉ chịu, chị mày trả quan tâm, ai đứng ngoài đấy thì kệ chứ, mình là hoa có chủ rồi, không được phép tư tưởng đến người khác, mày hiểu chưa? Ôi trời, cái này em nói thật đấy, nhìn thấy lão ta kể cũng khổ thật, lúc đang nắm trong tay hạnh phúc thì chẳng biết giữ gìn, giờ mất rồi mới ngậm ngùi hối tiếc. Ai, đúng là không được bình thường chị ạ. Em cứ kể hắn đi, chị không quan tâm đâu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Cô liền bảo với nó, "À, chị nhờ mày, có một món quà mà chị không thể nào nhận được. Nhờ em chuyển lại cho chủ nhân của nó giúp chị nhé." "Cái gì thế?" "Đừng nói với em là anh ta móc tim mình ra để tặng cho chị nhé." "Mày nói đúng rồi đấy. Hẳn một trái tim vàng to bự, còn lòng cá tiên của hai đứa vào cơ. Kinh khủng lắm." "Chị nói thật á? Nếu như anh ta có nhã hứng tặng quà cưới thì chị cứ nhận đi, mất cái gì mà phải trả lại?" Hay là chị sợ Ông Cường ông ấy ghen Thôi mày cho chị xin Nếu anh ta khắc tên chị mày với Nam Cường Thì chắc là vui vẻ nhận đấy Đằng này lại là tên của anh ta Bà không đùa đấy chứ Hừ, Lão điên đấy còn khắc tên làm gì Thế mới có chuyện Này Giời ơi là giời Sao trần đời lại có người điên như thế chứ Thế bây giờ lại phải trả quà lại à Ừ Viết hẳn cho bà 99 bức thư tình nhỉ. Nhất bà còn gì, ngày trọng đại mà còn có trai tỏ tình thì đúng là chất nhất đất. Thôi mày đừng nói nữa, coi chừng ngày mai tao cho mày nghỉ việc đấy. Ui giời, em quên. Bà đang nằm bên giai đẹp chứ gì, thôi coi em chưa nói gì nhé. Thôi được rồi, vụ đấy cứ để em giải quyết cho. Con em này đúng là trứng nào tật nấy, đành chết vẫn không chừa báo hại người ta, đang nằm bên cạnh thế này Mặt của Cường đen như đít nổi Anh nhìn tôi chầm chầm Tôi biết không thể nào chọc vào cái tổ kiến lửa này Nên bèn chốt hạ một câu Thôi thế nhá Mọi việc chị giao hết cho mày Bây giờ cúp máy đi để chị về Tôi cúp máy Còn nghe thấy tiếng chúc Linh cười Ra chiều khoai chi lắm Còn ai đó thì mặt xị ra Như bánh đa nhúc nước Tôi đành phải cất lời năn nỉ Cường Thôi cho em xin Làm gì có ai bằng anh Em chỉ yêu mỗi mình anh thôi Anh phi công này là của riêng em. Nam Cường đang còn giận tôi. Anh hất tay tôi ra. Sao không đi luôn đi. Đi với trái tim vàng của em đi. Biết đâu người ta đang đợi dưới sảnh khách sạn ấy. Không cẩn thận ra đường. Lại bị hắn ta dí dao vào cổ. Xin tí tiết không chừng. Úi giời, sợ hãi quá. Biết là chọc vào cái ông vừa nhây lại vừa dai này. Tôi không thể nào to mồm giống như trước. Đành phải xoa dịu bằng một thứ vũ khí đặc biệt. Thôi em lại chiều chồng nhé. Đúng vậy, người đàn ông nào chả thế, chỉ chờ có vậy thôi, liền khéo mạnh tôi xuống. Theo đà tôi đổ ập vào người của Cường, hai đứa chúng tôi lại cuốn lấy nhau, không muốn rời nhau. Chúng tôi quấn quyết với nhau cùng với tiếng cười, căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên sự hạnh phúc. Anh bế bỏng tôi vào nhà tắm, tự tay mặc đồ cho tôi, lại cúi xuống là một trận mây mưa nữa, sau đó mới chịu rời nhau. Sau khi tôi trang điểm xong xuôi, Cường quay một vòng chờ anh nhận xét, Nam Cường gật gù hài lòng, sau đó còn nịnh nọt tôi. Vợ anh đẹp nhất thế gian, sau đó anh nắm tay tôi, rời đi, anh còn cúi xuống hôn tôi thật lâu, cả hai mới bước vào thang máy. Ngoài kia anh nắng cho Trang dọi vào xe, dòng xe cổ vẫn đông đúc và dòng người tấp nập, tôi thấy mình như trẻ hơn vài tuổi, yêu đời, biết bao. Chỉ cần được ở bên người đàn ông này thì mặc kệ xung quanh có bão tố phong ba như thế nào thì tôi biết mình vẫn an toàn khi có người ấy bên cạnh. Cả đời này tôi nguyện sửa mãi vào anh phó mặc cho người ấy che chở tôi cùng anh đi khắp mọi nẻo đường cùng nhau bình an, sống một cuộc đời hạnh phúc. Đội tâm nhân vật Nam Cường Tôi là phó tổng giám đốc công ty truyền thông X. Ở đây tôi đã gặp em một tổng tài Nữ xinh đẹp nhưng hơn tôi 2 tuổi Nếu chỉ nhìn vào em không ai nghĩ rằng Em đã ngoài 30 Bởi vì sự, sự trẻ trung và xinh đẹp của em Nhìn vào vẻ thành đạt ấy Ai cũng nói rằng em sung sướng và hạnh phúc Xong chẳng thể ngờ rằng Đằng sau cái vẻ sang trành ấy Là một cuộc hôn nhân bất hạnh Mới đầu tôi rất ngưỡng mộ em Nhưng tôi chỉ dám đứng từ xa để ngắm em Chứ không dám tư tưởng đến Một người đã có gia đình Mãi sau tôi mới tình cờ phát hiện Em và chồng đang ly thân Chuẩn bị ly hôn Có lẽ em rất sốc khi chứng kiến Một nửa của mình phản bội Mà kẻ thứ ba đâu phải ai xa lạ Mà chính là thư ký của công ty Cũng là người bạn, thân thiết của em Cô ta tin là Mai Lan Khi tôi về làm phó tổng cho công ty Thì em đã kết hôn Bây giờ đã được 3 năm Nhưng mãi không thấy em có con Người trong công ty đồn đã ít nhiều rằng Em không thể nào có con được Còn chồng em vì yêu em hay là vì lý do nào khác mà họ vẫn sống bên nhau chứ không ly hôn Cuối cùng sự thật tôi tìm hiểu được lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà mọi người đồn đoán Hòa Giao Huy Hoàng, Ngoại Tình và kẻ tiểu tam kia đã âm thầm cho em uống thuốc tránh thai suốt 3 năm Bảo sao chính thất không thể nào có con được Và việc em bắt gặp chồng trai trên gái dưới với bản thân của mình chính là giọt nước làm tràn ly khiến em tuyên bố ly hôn ngay sau đó. Tôi biết em phải đưa ra quyết định này là quyết định khiến bản thân mình rất buồn. Chính vì vậy, em đã uống rất nhiều rượu trong phòng. Khi cả công ty về hết, chỉ còn mình em là phòng còn sáng đèn. Tôi luôn âm thầm dõi theo em, âm thầm quan sát xem em làm gì. Chẳng biết từ khi nào tôi lại muốn quan tâm đến em. Và đúng là sự lo lắng của tôi có cơ sở. Lát sau thấy em loạn trọng bước ra từ phòng cầu thang bộ, Em suýt tế xỉu may thay tôi ảo tới và kịp lúc đỡ lấy em. Tôi bỏng em lên xe và chờ em đi cấp cứu. Cũng từ đây tin đồn em cặp kẻ với tôi, bị chồng bắt gặp nên mới bị đuổi ra khỏi nhà. Từ bao giờ chuyện đồn đại, lại có thể thổi phồng và đồi trắng thay đen như vậy chứ? Trên một hội nhóm rất đông người theo dõi, có một tài khoản ẩn danh tung một bài thật dài kèm theo hình ảnh tôi đang bồng em trên tay. Tôi biết kẻ xấu đã lợi dụng chuyện này để đánh em nhưng tạm thời chưa biết đối tượng là ai. Ghét một cái là camera bị hỏng, đúng vào ngày hôm ấy, nên mọi dữ liệu tình nghi đều bị xóa sạch Nhìn em sốc và suy sụp tinh thần, lòng tôi đau như cắt. Tôi thương em lắm, thương đến quặn lòng, không lo bản thân mình bị mang tiếng, mà tôi chỉ lo cho em. Sợ em không chịu được, búa dìu dư luận, nên tôi quyết tâm bằng mọi giá, phải làm cho ra chuyện này, và lôi kẻ xấu ra ánh sáng. Tôi vào phòng động viên an ủi em, Nhìn em đôi mắt thâm quần, vì thiếu ngủ, lúc đấy tôi chỉ muốn lao vào ôm lấy em, nhưng em lạnh lùng nói với tôi. Cậu đi ra ngoài đi, thời điểm nhạy cảm này, cậu không nên vào phòng tôi làm gì. Tôi muốn nắn lại thêm, nhưng em nhất quyết đuổi tôi ra, còn lạnh lùng nói với tôi. Cậu không sợ bạn gái hiểu lầm sao? Tôi sợ vướng vào lùm xùm lắm, chưa hết chuyện này lại dính vào chuyện kia, tôi thực sự không gồng gánh nổi. Chị yên tâm. Tôi sẽ cùng chị gánh vác chuyện này Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến tôi Cảm ơn cậu Nhưng tôi chỉ muốn một mình Cậu về đi Em nói như vậy Thì tôi không thể nào dây dưa thêm được nữa Từ giây phút nhìn vào mắt em Tôi biết đời mình đã gắn liền với em từ đó Không phân biệt tuổi tác Không cần biết em có gia đình Và chuẩn bị ly hôn Tôi và em vẫn nguyên vẹn Tình khôi không tỉ vết Chẳng cần biết mọi người nói gì Tôi gạt bỏ mọi rẻm pha, chấp nhận mọi mũi dùi sẽ chỉa vào mình. Nên trái tim của tôi cứ gào thét gọi tim em. Tôi chính thức hạ quyết tâm phải chinh phục bằng được em, sẽ dùng tấm thân này để bảo vệ và che chắn cho em. Và cuối cùng bằng mối quan hệ của mình, tôi đã tìm ra kẻ phá bĩnh và lôi chúng ra ánh sáng. Chỉ trong vòng nửa ngày, tôi liền gỡ sạch mọi bài đăng trên mạng, trả lại sự trong sạch cho em bằng cách đăng thông tin đính chính trên báo. Hóa ra đúng như suy đoán của em, kẻ hại em và tôi chính là hai kẻ mèo mà gà đồng, là chồng em và cô bạn thân tên là Mai Lan. Từ hai kẻ ngồi trên ghế chiến thắng, cuối cùng chúng phải ê chề, xin lỗi em và tôi trước truyền thông, trước sự chứng kiến của cánh nhà báo và toàn bộ nhân viên trong công ty. Lúc này tôi lại gặp phải vật cản, khó tránh, đó chính là mẹ tôi và Lâm Phương, người được hứa hôn với tôi từ trước, bốn dĩ tôi không hề có cảm tình với cô ấy chứ đừng nói là yêu đương. Nhưng đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Hai gia đình đã có mối quan hệ từ rất lâu, nên bà mẹ tôi không bao giờ chấp nhận cho một ai khác ngoài Lâm Phương bước chân vào nhà tôi. Vốn dĩ tôi chưa phản đối mạnh mẽ chuyện này bởi vì chưa có cơ hội. Sợ mới là lúc tôi tỏ rõ lòng mình người duy nhất tôi muốn cưới làm vợ chỉ có thể là Nguyệt, chứ không phải là ai khác. Tôi đó về nhà, tôi đã có cuộc nói chuyện với ba mẹ. Thưa ba mẹ, con muốn nói với ba mẹ một chuyện, là chuyện hôn nhân của con. Mẹ tôi nghe vậy thì nghĩ rằng tôi chịu cưới vợ nên liền nói ngay. Phải thế chứ, tuổi con lấy vợ tầm này là đẹp vì công danh sự nghiệp con có rồi. Còn Lâm Phương ấy cũng là một bác sĩ ở bệnh viện lớn, hai đứa như vậy là quá hợp nhãn. Ba mẹ tán thành ngay và luôn. Để chủ nhật này, ba mẹ nghỉ, rồi làm cái lễ qua nhà Lâm Phương nói chuyện người lớn. Dạ Mẹ hiểu nhầm rồi Người con yêu không phải là Lâm Phương Con con không yêu cô ấy Làm sao mà cưới được à Con nói cái gì thiết cường Con muốn hủy hôn với nó sao Đây là chuyện người lớn Chứ không phải là chuyện của con nít đâu Mà con thích ý, thì yêu không thích thì bỏ con nhà người ta Ba mẹ nói rồi Ngoài con Phương ra Ba mẹ không chấp nhận một đứa con gái nào làm dâu Con phải nhớ lời của mẹ Và suy xét cho cẩn thận Mẹ à Thời nào rồi mà mẹ còn áp đặt chuyện hôn nhân của con? Có chết, con cũng không lấy cô ta đâu. Đó chỉ là chuyện của ba mẹ thôi, chứ con không đồng ý. Thế thì mày nói đi, con Lâm Phương nó vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy. Mày định chê nó ở điểm gì? Con không chê cô ấy ở điểm gì, chỉ là không hợp nên không yêu. Ba mẹ biết rồi đấy, một khi không yêu thì không thể nào kết hôn được. Con thề nếu như ba mẹ ép quá, con sẽ cưới. Mà không thèm động đến một cọng tóc của cô ta đâu Cường ơi là Cường Mày đúng là cái thằng mất dậy Thế thì mày nói tao nghe xem Con nào Là con nào Thế mà mày đùng đùng về đây mày hủy hôn Không nói nhiều Mày phải cưới Lâm Phương Đừng để cho ba mẹ mất mặt với người ta con ạ Tôi chưa thể nào nói tên em ra lúc này Bởi vì tôi biết Đây chỉ là tình cảm của mình Biết em có yêu tôi hay không mà nói ra Đến mọi chuyện cứ từ từ rồi tính Tôi muốn chinh phục em dần dần Và hy vọng với giấm chân tình của mình Sẽ khiến em chấp nhận tình cảm của tôi Lúc đấy tôi mới đường hoàng Đưa em về ra mắt Mặc kệ ba mẹ không đồng ý Tôi cũng nguyện cùng em ra ở riêng Đời này tôi sống với em là chính Chứ ba mẹ đâu có sống cả đời với tôi Chỉ cần hai đứa yêu nhau Tôi nghĩ mọi chuyện dù khó khăn đến mấy Rồi cũng vượt qua được Cùng lắm cho gạo nấu thành cơm Là xong chứ gì Đến khi ấy cha mẹ nào mà không thương con Thương cháu Rồi bỏ qua tất cả Nhưng không ngờ mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ May mắn bởi vì cuối cùng Em cũng đồng ý yêu tôi Sau niềm vui của chúng tôi chưa được bao lâu Thì có chuyện xảy ra với Nguyệt Lúc đó tôi đã hạnh phúc Chìm đắm trong tình yêu Mà không hề đề phòng mọi chuyện Lúc này một việc không thể ngờ Là mẹ tôi và Phương Đã âm thầm chơi xấu em ở phía sau Mẹ tôi gặp em gây sức ép Nói rằng sẽ tung chuyện em chưa ly hôn Mà cố tình quyến rũ tôi lên mặt báo hại em mất hết tất cả Bà còn biết mẹ em đang bị bệnh tim rất nặng Và lấy chuyện này ra để gây sức ép cho em Thế nên em mới quyết định rời xa tôi Những sự việc này mãi sau này tôi mới biết Chỉ đến khi em thực sự rời xa tôi rồi Không để lại một dòng tin nhắn Hay một cú điện thoại Em biến mất một cách lặng lẽ như một cơn gió chợt đến chợt đi. Ngay cả việc mẹ ép em bán lại toàn bộ công ty của em mà tôi không hề hay biết bởi vì trên thực tế công ty vẫn đang hoạt động trên danh nghĩa tên em và bà không xa mặt. Thời điểm đó tôi tưởng mình phát điên lên bởi vì tôi không biết em ở đâu tại sao lại rời đi bật vô âm tín như vậy. Đến nhà em thì cửa được khóa trái im lìm không một bóng người. Hỏi bạn thân của em Thì con bé trả lời không biết Tôi thực sự thất vọng Không thể nào liên lạc được với em nữa Em dường như biến mất Khỏi mọi nền tảng xã hội Đúng lúc này ba mẹ lại ép tôi Phải cưới Lâm Phương Cô ta cũng hết lần này đến lần khác tiếp cận tôi Kể cả việc mang cơm đến cho tôi Ở công ty Bà ở lì tại văn phòng mấy tiếng đồng hồ Mặc cho tôi đuổi thế nào Cô ta cũng không chịu về Đầu tôi như muốn nổ tung Tôi chìm đắm trong men rượu Bởi vì chỉ đến khi say Tôi mới được nhìn thấy Nguyệt Cùng em nắm tay bước vào vườn cổ tích Nhưng đó chỉ là một giấc mơ Bởi khi tỉnh lại Tôi thấy chỉ có một mình Còn em vẫn bật vô âm tín Nếu chuyện chỉ có vậy Thì không nói làm gì Bởi vì ba mẹ tôi Biết rằng tôi sắt đá Không thể nào ép được Nên mẹ tôi quyết định dùng đến hạ sách Đó là cắt máu tay Buộc tôi phải tuân theo Mẹ tôi đi cấp cứu một lần trong bệnh viện và Lâm Phương chính là người túc trực để chăm sóc cho bà. Trong mắt bà, cô à là một người quá hoàn hảo, một người phụ nữ chu toàn, không thể nào chê vào đâu được. Tôi vẫn nhất quyết không nghe. Cho đến lần thứ hai mẹ tôi quyết định uống thuốc ngủ quên sinh, thì tôi mới biết mình không thể nào chống lại được quyết định của gia đình. Quyết định, tôi đành cưới Lâm Phương. Phải nói khi biết quyết định của tôi, Lâm Phương vô cùng sung sướng và hạnh phúc đến mức như thế nào. Nhưng mặc cho cô ta hào hứng chuẩn bị làm cô dâu. Hết đòi tôi đưa đi thử và cưới, lại còn đi chụp ảnh ngoại cảnh, nhưng tôi mặc kệ. Cô ta muốn làm sao, thì mặc kệ. Để phản đối cuộc hôn nhân này trong đám cưới tôi, tôi không mời một ai, kể cả nhân viên trong công ty. Toàn bộ khách mời là của ba mẹ và khách mời của Lâm Phương và của ba mẹ cô ấy. Tâm trạng của tôi lúc đó dối bời. Tôi cảm thấy có lỗi với Nguyệt vô cùng Tôi chỉ sợ ở nơi nào đó Em đang dõi theo tôi Em đau khổ lắm Nhưng lại không thể quay về Tôi đã thất bại Thất bại khi không tìm ra em Thất bại khi để bản thân mình bị chi phối Và phải cưới một người không yêu Tôi chỉ biết tâm niệm Giữ mình thật trong sáng Vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó Em trở về và chúng tôi đoàn tụ Bên nhau Vậy nên tôi tuyệt đối không động vào người của Phương. Để che giấu ba mẹ, tôi vào cô ta quyết định ở chung một phòng. Nhưng cô ta nằm trên giường, còn tôi nằm trên ghế sofa. Thời gian cứ dần trôi đi, trong sự mong chờ vô vọng của tôi, tôi thực sự thất vọng vì nghĩ rằng Nguyệt bỏ tôi đi, đi thật rồi. Em cố tình cắt đứt mọi mối quan hệ với mọi người xung quanh, kể cả người thân thiết trong công ty là Trúc Linh thì thực sự để tìm được em là một điều vô cùng hoang đường tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời nhưng mà đồng sàng dị mộng với Lâm Phương cô ta rất yêu tôi nên đồng ý cùng tôi đóng kịch trước mặt mọi người đồng thời liên tục lấy lòng tôi thậm chí nhiều lần cô ta còn cố tình chốc thuốc cho tôi thật say để mọi việc coi như đã rồi nhưng tại sao cô ta lại không làm được chứ bởi vì tôi Không dễ gì mắc bẫy Kể cả nhiều lần Lâm Phương Chút bỏ quần áo Ôm lấy tôi Xong tôi vẫn cự tuyệt Tôi quyết định Chỉ có thể chờ đợi Nguyệt trở về Có thể một số người lên án cho rằng Tôi không yêu Thì kết hôn để làm cái gì Làm khổ con gái nhà người ta Làm khổ cái chính mình Xong tôi biết làm gì đây Khi mẹ tôi liên tục gây sức ép Tôi lại không muốn để mẹ gặp nguy hiểm Càng không muốn bản thân mình mang tiếng bất hiếu vậy là tôi tự chôn tôi trong một nấm mù hôn nhân không hạnh phúc có lẽ ông trời nghe thấu lòng tôi nên cuối cùng lại mở ra cho tôi một lối thoát tôi nhớ ngày đó vào một ngày mùa thu tháng 8 khi ấy em đã xa tôi được 8 tháng 8 tháng không nhìn thấy bóng hình thân thương ấy 8 tháng tôi sống mà như chết đi về vô định hôm ấy khi từ vừa thang máy bước ra tôi đụng mặt Trúc Linh theo phép lịch sự Tôi gật đầu chào cô ấy. Chợt Trúc Linh nói với tôi. Sếp ơi. Sếp có muốn biết tin về chị Nguyệt không? Em nói vậy là sao? Em biết tin gì của cô ấy à? Em... Em hỏi câu này. Anh phải trả lời thật lòng thì em mới dám nói với anh. Em nói đi có chuyện gì làm anh sốt ruột quá. Anh có hạnh phúc không? Ý em là hiện tại Anh yêu chị Phương hay yêu chị Nguyệt? Tôi không so dữ, lập tức trả lời Linh. Anh yêu Nguyệt. Cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình cô ấy. Anh không yêu Lâm Phương, làm đám cưới chỉ để chiều theo ý của mẹ anh. Chuyện dài lắm Linh à, nếu như em quan tâm lúc khác anh kể cho nghe. Bây giờ nói cho anh biết đi, Nguyệt đang ở đâu? Ừ, chị ấy sang Mỹ. Giờ là lúc chị ấy đang cần anh. Chị Nguyệt sinh con trai cho anh rồi đấy. Nhưng đứa bé mới bị kẻ xấu bắt cóc Chị ấy bây giờ đang suy sụp lắm Tôi nghe như xét đánh ngang tay Liền nắm lấy tay của Linh Vội vàng hỏi tiếp Hải Nguyệt đang đến Mỹ và sinh con cho anh sao Tại sao bây giờ anh mới biết chuyện này Linh à cho anh địa chỉ đi Anh sang bên đấy tìm cô ấy Trúc Linh ghi vội địa chỉ Vào một mảnh giấy cho tôi Sau đó tôi tức tốc Búc vé đi Mỹ Mọi việc diễn ra hoàn toàn bí mật Chỉ có vợ chồng Trúc Linh biết Công việc ở công ty tôi bàn giao lại cho Phó Tổng Là Tuấn Cảnh Cũng là chồng của Trúc Linh Lo Liệu Khỏi phải nói trên suốt chuyến bay Tôi đã nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần Tôi lo cho em Và lo nhất vẫn là con trai của tôi Hiện giờ không biết ra sao đưa con bé bỏng mà tôi chưa một lần biết mặt Chỉ hy vọng khi máy bay được hạ cánh Tôi sẽ tìm được con tôi Rốt cuộc gần 20 giờ bay Tôi cũng đến được nơi cần đến Sau khi xuống sân bay tôi bắt xe taxi đến địa chỉ mà Trúc Linh cho tôi. Lòng tôi đan xen cảm giác vừa lo lắng, vừa lo cho con trai, vừa mong muốn được gặp em. Đau lắm, đau đến thắt lòng. Tôi hiện ra trước mặt em. Em và chồng của mình sững sờ nhìn tôi, một người đàn ông điển trai người Mỹ. Có lẽ bình thường sự xuất hiện của tôi chắc chắn sẽ không thể chấp nhận và em sẽ tìm mọi cách để xua đuổi. Nhưng trong tình cảnh này Em chỉ còn biết bật khóc Và đau đớn gọi tên con Với vốn tiếng anh khá tốt của tôi Tôi nhanh chóng giới thiệu bản thân Và thuật lại mọi chuyện cho Peter biết Anh ta nghe xong Thì hiểu ra vấn đề Lịch sự đưa tay bắt tay tôi Trên khuôn mặt hiện rõ một nét buồn Xong lại cương quyết nói với tôi Trước tiên chúng ta phải tìm Bằng mọi cách Phải tìm được David Chúng tôi có báo cảnh sát rồi Nhưng bọn bắt cóc rất tinh vi Chúng đã tính toán trước mọi thứ Nên không để lại dấu vết gì Bởi vì vậy cuộc điều tra đang hết sức khó khăn Tôi chợt nhớ ra rằng Mình có một người bạn làm IT cực giỏi Ở bên này tôi liền gọi cho cậu ấy Đồng thời Hải Nguyệt lại nghĩ ra một cái tên Đó là người từng si mê Peter Tôi mới nhờ người bạn này Theo dõi số máy của Helen Hy vọng rằng mọi chuyện Sẽ được lần ra cô gái này Và quả đúng như vậy Sau hơn một ngày nỗ lực Cũng với sự nhiệt tình của Peter Cuối cùng thì Helen cũng sập bẫy Lần đầu tiên nhìn thấy con trai Một đứa bé dễ thương bằng xương bằng thịt Ánh mắt của tôi cay xẻ Cảm giác thơ ấu ùa về như mới vừa hôm qua Tôi bắt gặp mình trong hình ảnh con trai Cô còn như một bàn sao hoàn chỉnh của tôi Cách đây 39 năm về trước lúc này thì không còn khoảng cách nào nữa Tôi không màng có mặt Peter ở đây Tôi chạy đến ôm chầm lấy Nguyệt. Bàn tay tôi xiếp chặt như muốn nghiền nát em trong vòng tay. Có lẽ em cũng đang xúc động giống như tôi. Tôi thấy ngực mình ươn ướt, ướt. Thì ra em khóc. giọt nước bát chất chứa hàng vạn nỗi niềm. Vui có, hạnh phúc có. Chăn trở cũng có. Lúc này trong tôi không còn nỗi lo lắng bởi vì đã tìm được con trai. Thay vào đó, tôi lại cảm thấy khó xử và ngượng ngùng với Peter. Nhưng nhìn vào Nguyệt... Tôi lại thấy mình được tiếp thêm hàng ngàn sức mạnh, không ai bảo ai, cả hai chúng tôi đều nói hết nỗi lòng mình, cho Peter nghe. Mong muốn anh ấy thông cảm và tác thành cho chúng tôi. Trong đầu tôi khi ấy, nảy ra hai luồng suy nghĩ. Một nửa tôi nghĩ rằng Peter sẽ tức giận mà đuổi tôi ra khỏi nhà và khẳng định chủ quyền. Vì về mặt pháp lý, anh ấy mới là chồng hợp pháp của Nguyệt. Tôi nói mồm, liệu anh ấy có tin? Nhiều giây im lặng trôi qua. Peter ngầng đầu lên, nhìn sâu vào mắt của Nguyệt. Thầy cô ấy kiên định. Nhìn vào tôi chăm chú, anh ấy lúc này mới hiểu rằng tôi mới chính là lựa chọn của cô ấy. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn. Tôi biết bạn mới chính là người, mà cô ấy chọn chứ không phải tôi. Nói hiện tại tôi không buồn là nói dối, nhưng chỉ cần hài Nguyệt, cảm thấy hạnh phúc là tôi vui rồi. Bạn phải hứa là chăm sóc và yêu thương cô ấy thật tốt. Tôi chỉ có một thỉnh cầu như vậy, đó là được làm, cha đỡ đầu, cho David, có được không? Tôi và Hải Nguyệt vui vẻ gật đầu, không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy, cuối cùng một nhà ba người chúng tôi cũng trở về Việt Nam. Ở bên này, Peter sẽ làm, hoàn tất thủ tục ly hôn sớm, thật không ngờ trong cái rủi lại có cái may, sau bao nhiêu nỗ lực tìm kiếm, Hải Nguyệt trong vô vọng, tôi đã tìm được em. Đi một về ba Chúng tôi tại sân bay Lại được vợ chồng Trúc Linh và Tuấn Cảnh đón đưa Xe đưa tôi và em về căn hộ của tôi Vì bản thân chưa ly hôn với Lâm Phương Nên chúng tôi thống nhất giữ bí mật chuyện này Hàng ngày tôi đi làm tôi đến Lại về với mẹ con em Và chính sự đi về thất thường của tôi Đã khiến cho mẹ tôi nghi ngờ Linh cảm của một người mẹ mách cho bà biết Tôi đang có điều gì đó che giấu Và điều gì đến cũng đến Mẹ tôi phát hiện ra nơi ở của em Bà tìm đến tận nơi Sững sở khi nhìn thấy David Bởi thằng bé giống tôi như đúc Mới đầu mẹ phản ứng gay gắt lắm Nhưng vì thương con thương cháu Và biết tôi không thể nào yêu ai khác ngoài Nguyệt Nên sau cùng Mẹ tôi cũng chấp nhận thòa hiệp Mẹ âm thầm giúp tôi che giấu Lâm Phương Bà còn bố trí thời gian để đến thăm cháu Và thuê người bảo vệ mẹ con của Nguyệt Cùng lúc này tôi bắt đầu xúc tiến chuyện ly hôn Vẫn như lúc đầu, Lâm Phương dứt khoát không đồng ý Cô ta ghen lồng lên Tìm đủ mọi cách để điều tra tôi Cùng thời điểm đó Mẹ em phát hiện ra chuyện em nói dối đi nước ngoài để sinh con Bà đã âm thầm theo em về tận khu biệt thự cao cấp của chúng tôi Bà đã sốc và trách mắng em Xong bà cũng giống như mẹ tôi Khi nhìn thấy David Thì mọi giận hờn tức tối đều được xóa bỏ Hai ông bà rất thích thằng bé Dù còn giận đấy, nhưng bà ba mẹ em đã chấp nhận sự thật và đồng ý gặp mặt tôi. Cuộc ra mắt và sát hạch của ông bà nhạc tương lai, không khác gì một kỳ thi đại học và may mắn tôi đã vượt qua. Ba mẹ Hải Nguyệt nói đưa ba mẹ đến để cho hai bên nói chuyện và chủ nhật tuần đó ba mẹ tôi đã có mặt tại nhà của Nguyệt. Mọi chuyện cứ nghĩ xuôi chèo mát mái, ai rè vừa nhìn thấy ba tôi, mẹ Nguyệt liền đứng hình. Nét mặt của bà biến đổi, môi của bà mấp máy nhưng không nói ra lời. Mặt của bà tái đi, sau đó chỉ tay vào mặt của ba tôi quát lớn. Là ông sao? Là ông à? Ông bước chân ra khỏi nhà tôi ngay. Tại sao lại thế này? Cậu ta là con của ông sao? Nghe mẹ tôi nói đến đây. Nghe mẹ em nói đến đây, tôi đã mường tượng ra chuyện gì đó. Chắc chắn mối quan hệ của ba tôi và mẹ Nguyệt có điều gì đó bất ổn, hình như họ đã biết nhau từ trước và giữa họ có điều gì đó sâu kín. Nhưng tại sao tôi chưa từng thấy ba tôi đề cập đến mẹ Nguyệt lần nào, cùng trong thành phố mà hình như bây giờ bà mới gặp lại ba tôi. Không lẽ trước đây họ từng là Tôi sợ hãi không dám nghĩ tiếp, tôi biết mẹ tôi đang rất sốc bởi vì bà cứ bám chặt lấy người tôi không buông. Mẹ Nguyệt sau khi xả ra một thôi một thôi, Những lời đầy tức giận vào ba tôi thì bà bất ngờ bị ngất xỉu. Tình huống trớ trêu diễn ra quá nhanh khiến nhất thời chẳng ai phản ứng kịp. Tôi nhanh trí bỏng mẹ em lên xe và tức tốc đưa bà vào bệnh viện. Bà có tiền sử suy tim nên bị kích động kiểu này bệnh bùng phát là điều dễ hiểu. May mắn là bà được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không bị nguy hiểm đến tính mảng. Sau gần chục ngày bệnh tiến triển tốt bác sĩ chuẩn bị cho bà xuất viện thì lại một lần nữa biến cố lại đến với bà. Và thủ phạm lần này gây ra biến cố không ai khác, chính là cô vợ trên danh nghĩa của tôi. Mới đầu khi nghe được tin này tôi rất tức giận, nhưng em nói rằng để cho em xử lý, nên tôi tôn trọng quyết định của vợ. Cứ nghĩ sao chuyện này Lâm Phương sẽ sợ hãi, nhưng người ta nói rằng giò sông giò biển dễ dò, đồ ai lấy thước mà đo lòng người. Quả đúng là như thật. Lâm Phương vì ghen tuông mù quáng lại tiếp tục mắc sai lầm lần thứ hai. Cô ta cay cú vì bị tôi làm ngơ, không đói hoài gì đến nên bắt đầu hẹn hò cặp bộ với một tên làm cùng cơ quan. Sợ dĩ tôi biết được chuyện này là do thám tử cung cấp. Tôi thuê thám tử điều tra theo dõi Lâm Phương để xem cô ta giờ trò gì với Hải Nguyệt thì lại vô tình lần ra cái ổ chuồn chuồn này. Khỏi phải nói Lâm Phương sợ hãi như thế nào khi bị tôi bắt tại trận. Cô ta đã ôm lấy chân tôi và cầu xin tôi tha thứ. Nam Cường, tha lỗi cho em đi. Không phải là em cố tình, mà là do anh bỏ bê em quá lâu. Anh có thèm ngó ngàng gì, đụng chạm gì đến em đâu. Thế nên, em mới thiếu thốn tình cả Bàn tay tôi lúc đó đang định dờ lên dáng cho cô ta mấy cái, nhưng mà nghe mấy lời này, tôi lại buông thẳng. Đúng, là tại tôi. Nếu ngay từ đầu tôi dứt khoát không kết hôn, thì cả tôi và cô ta đâu phải mắc vào tình cảnh chứa chiêu giờ khóc giờ cười này nhất thời tôi không biết nói gì nhìn tên kia mặt xám ngoét cắt ra không còn một giọt máu đang luống cuống mặc lại đồ mà bao nhiêu thức giận từ nãy tới giờ của tôi đều bay biến hết tôi lạnh lùng lên tiếng các người tự xử lý đi tôi không truy cứu coi như chúng ta đồng sàng dị mộng không ai nợ ai cái gì tôi sẽ giải phóng cho cô Để cô đi tìm hạnh phúc mới Sự việc hôm nay tôi coi như không có Và cũng không làm mất mặt cô Chúng ta ly hôn đi Anh nói gì Hay đây là điều anh mong muốn từ lâu đến nay Nam Cường Cô đừng nói thêm nữa Cô biết thừa chúng ta chỉ đóng kịch trước mặt mọi người Hai chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa Vậy thì sống với nhau Chỉ thêm rằn vặt và làm khổ nhau thêm Cô còn trẻ Thanh xuân phía trước còn rất nhiều Tội gì mà cố gắng đâm đầu và một cuộc hôn nhân không lối thoát bên cạnh một người đàn ông không yêu cô. Tôi nói như vậy mong cô suy nghĩ và chấp nhận buông tay đi. Thế thì mới tốt cho cả hai chúng ta. Mấy lời muốn nói với cô, tôi đều nói rồi. Chào cô. Tôi tôi nói xong thì dứt khoát bước ra ngoài, mặc cho hai kẻ chim chuột muốn làm sao thì làm. Bởi vì không yêu Lâm Phương, nên khi nhìn thấy cảnh vợ mình ân ái với kẻ khác, tôi không hề ghen tuông. Không hề tiếc nuối Tôi chỉ cảm thấy hơi tức giận một chút Nhưng sau rồi tôi lại bỏ qua ngay Bởi vì tôi nghĩ Mình có hơn gì cô ta đâu Đằng sau cô ta Tôi vẫn âm thầm yêu em đấy thôi Mặc dù tôi có tình cảm với em Trước khi kết hôn Nhưng mà chung quy lại Thì tôi chẳng có quyền gì Để trách cứ cô ấy Chúng tôi đã chia tay trong im đẹp Với sự đồng thuận của cả hai Khi bước chân ra khỏi tòa án lòng tôi lâng lâng khó tả nghĩ đến tương lai được cùng với Nguyệt và con đường chính chính sống chung một mái nhà không sợ người đời, kỳ thị chúng tôi vui vẻ, hạnh phúc bên nhau tình yêu này phải khó khăn lắm mới vượt qua được vì vậy tôi quyết tâm giữ chặt tay của Nguyệt cùng em bước tiếp đoạn đường còn lại hạnh phúc nhưng người tính không bằng trời tính đúng lúc tôi đưa em đi thử váy cưới thì lại xảy ra chuyện lúc đang thử váy Thì tôi nhận được điện thoại về công ty có việc gấp. Tôi dặn em chờ tôi đến đón. Nhưng Nguyệt nói không cần đón để em tự bắt xe về. Và chẳng thể ngờ đó chính là tai họa mà tôi và em phải hứng chịu. Khi tôi đến đón em về thì em không còn ở đây nữa. Gọi điện thoại cho em xem em về chưa thì chỉ thấy tiếng chuông đổ vô vọng. Tôi hơi lo lắng liền gọi điện cho cô Hân thì cô nói em chưa về. Có một linh cảm bất an dâng lên trong lòng tôi. Tôi cứ gọi liên tục cho em nhưng chẳng có ai đáp. Hỏi Trúc Linh, con bé không biết gì. Tôi tưởng em giận gì tôi, tôi liền phóng đến nhà của ba mẹ em xem em có về đó hay không. Nhưng không thể thấy bóng hình của em đâu. Vì sợ ba mẹ em lo lắng nên tôi không dám nói sự thật. Việc em tự nhiên biến mất mà chỉ làm như vô tình ghé qua. ngay sau đó tôi lập tức huy động toàn bộ lực lượng để tìm kiếm em. Xong cả ngày trôi qua rồi suốt đêm hôm ấy... Tôi cũng không tìm thấy một dấu vết nào của Nguyệt Tôi ngồi canh chừng điện thoại trong vô vọng Tuyệt nhiên không có một cuộc gọi nào gọi đến cho tôi Vậy thì em đã đi đâu Tôi không dám nghĩ đến tình huống xấu là em bị bắt cóc Tôi chỉ biết cầu trời khấn Phật che chở cho em Sau một đêm tìm kiếm Cuối cùng tôi và đám nhân viên bảo vệ Cũng lần ra được nơi rừng chân mới nhất của em Lần theo định vị chúng tôi được chỉ đến một khu rừng Nhưng mới đến cửa rừng thì tín hiệu định vị biến mất. Bạn tôi như lạc vào mê hồn trận khi tiến sâu vào trong rừng. Càng vào sâu đường đi càng mù mịt, không biết đâu là đích đến. Sóng điện thoại không có. Tất cả chỉ dựa vào tính toán của bản thân và tự khoanh vùng. Không biết có phải ông trời đã điển đáp cho nỗ lực của tôi hay không. Mà đến gần tối ngày hôm sau, tôi mới phát hiện ra một lán trại bỏ hoang trong rừng nhờ chó nghiệp vụ. Con chó đã đánh hơi thấy có người từng trú ngụ ở đây. Lần này tôi đã báo vị trí cho cảnh sát và nhờ họ hỗ trợ. Các chiến sĩ công an nhanh chóng tiếp cận địa điểm và phát hiện ra có ít nhất 4 loại vân tay được tìm thấy. Rất có thể Hải Nguyệt đã bị bọn bắt cóc đưa đến nơi này. Nhưng khoanh vùng tìm kiếm trong bán kính 2km vẫn không lần xa manh mối. Chợt con chó sủa vang và liên tục chõ mõm xuống đoạn dây leo trằng chịt Cảnh sát vạt đám dây leo ra thì tình cờ nhìn thấy một miệng vực sâu hun hút bên dưới. Tôi hốt hoảng gọi tên em trong đêm mong em nghe được mà đáp lại lời tôi. Mấy anh cảnh sát vội vàng trấn an tôi. Anh phải bình tĩnh, có thể chị ấy đã bị mất sức và đang đói rét ở một nơi nào đấy. Có nghe thấy tiếng anh thì cũng không thể nào đáp lại được. Để chúng tôi cho người đu dây xuống bên dưới hy vọng sẽ tìm thấy vợ anh. Rất có thể đây là nơi Chó nghiệp vụ phát hiện ra mùi của nạn nhân Tôi vội vàng níu lấy cánh tay Của anh cảnh sát Cầu cứu Xin cứu lấy vợ tôi Tôi xin các anh Không tìm thấy cô ấy Tôi sống không nổi Khoảng 10 phút sau Người cảnh sát kia đã đu dây xuống dưới Và thêm ít phút nữa Tôi thấy anh ấy hét lên trong bộ đàm Chúng tôi thấy rồi Một người phụ nữ dưới hang này Cô ấy yêu lắm Để tôi cột dây lại Mọi người kéo cuối lên Nhìn thấy em là đi người mềm nhũn Như tàu lá chuối Một người đàn ông sắt đá như tôi Lần đầu tiên biết thế nào là đau Đau đến trào nước mắt Tôi khóc thực sự Không phải khóc Mà những giọt nước mắt mặn mòi Cứ tí tách rơi xuống người em Tôi bế em ra ngoài xe Miệng liên tục gọi tên em Hải Nguyệt à tỉnh lại đi Em phải tỉnh lại Để làm cô dâu của anh chứ Dường như mấy chiến sĩ công an hiểu được tình cảm của chúng tôi Nên họ cứ mặc cho tôi lai like gọi em Một chiến sĩ cúi xuống cầm lấy tay em bắt mạch Lát sau nét mặt trợt rãn ra Cô ấy không sao đâu Chắc tại kiệt sức và mệt vào đói Đưa vào bệnh viện cấp cứu Là tất cả mọi thứ đều ổn thôi Anh Cường, anh đừng lo Thật là may mắn Bởi vì đến cuối cùng Em cũng tỉnh lại trong vòng tay của tôi Tôi không nhớ mình ôm em bao lâu khi em tỉnh dậy. Tôi chỉ biết rằng tôi cứ ôm em như vậy. Ôm thật chặt để chắc chắn rằng mình không phải đang mơ. Là tôi đã tìm thấy em bằng xương bằng thịt trở về. Vui hơn nữa là cảnh sát thông báo ngày mai họ xét nghiệm dấu vân tay xong sẽ thông báo cho chúng tôi biết. Em cứ nằm trong vòng tay của tôi ngoan ngoãn hiền lành như thế cho đến khi bên tay chúng tôi vàng lên âm thanh quen thuộc. Trời ơi! con tôi. Thì ra là ba mẹ em, họ cũng có mặt một lúc, tôi sợ mẹ em xúc động quá mà bệnh cũ tái phát, liền buông em ra, đi đến bên mẹ động viên. Mẹ cơ bình tĩnh, cô ấy tỉnh rồi, may mắn mọi chuyện không sao à? Lần này mẹ em thật sự rất kiên cường, bà không lên cơn đau tim, chỉ rơi nước mắt vì thương cho Nguyệt. Em nằm lại bệnh viện 2 ngày, sau đó được xuất viện, mừng hơn nữa Là bên công an thông báo đã lần mò ra tung tích của ba kẻ bắt cóc và khi lấy khẩu cung thật bất ngờ chúng đã khai ra kẻ chủ mưu thuê chúng bắt cóc và làm nhục em. Không ai khác chính là Lâm Phương. Không ngờ chỉ vì sự ích kỳ hẹp hòi mà cô ta đã làm ra những việc trời không dung, đất không tha Cô ta đã sai lại càng thêm sai đã liên tục bày mưu hại người thật là một tội ác khó dung thứ. Nếu hôm ấy Hải Nguyệt không may mắn trốn thoát, thì giờ này không biết bọn chúng sẽ xâm hại và đem em đi những đâu. Tôi thực sự không dám nghĩ tiếp. Với đầy đủ nhân chứng và vật chứng, thì Lâm Phương cũng bị bắt ngay sau đó. Cô ta dường như mất hết bình tĩnh, nên khi gặp chúng tôi tại trụ sở cảnh sát, cô ta còn rất kích động và buông lời mắng chửi nguyệt, không thương tiếc. Mặc kệ cô ta, chính tôi đã nhân nhượng mà tha cho cô ta hai lần, lần này là lần thứ ba rồi. Các cụ nói cấm có sai. Quá tàm ba bận, không thể tha thứ. Lòng vị tha phải đặt đúng vị trí. Tôi bảo Nguyệt mặc kệ cho cơ quan điều tra xử lý sự việc. Chúng tôi phải về để lo cho con trai và lo cho ngày cưới, ngày hạnh phúc của chúng tôi. Cuối cùng sau bao nhiêu mong chờ thì ngày vui trọng đại của chúng tôi cũng đến. Nhìn em xinh đẹp như tiên Nga, nổi bật trong hôn trường mà lòng tôi ngập tràn, hạnh phúc. Bởi đây có người biết tôi kết hôn với em Cũng biết em hơn tôi 2 tuổi Thì anh ngại nói rằng Tôi chính là phi công trẻ Lái máy bay bà già Nhưng tôi lại thấy mình thật sự may mắn Bởi vì có được một chiếc máy bay rất xịn Có thể bay bất chấp thời tiết Bất chấp địa hình phức tạp Mà cất cánh cả ngày lẫn đêm Không biết mệt mỏi Cảm ơn ông trời đã xe duyên cho chúng tôi Cảm ơn em đã vì tôi mà mạnh mẽ Trước 1.000 khách mời MC hỏi tôi Anh có đồng ý che chở và yêu thương vợ mình đến hết đời không? Tôi đồng ý Cho dù cuộc đời sau này có xảy ra bao nhiêu dông tố cho dù gầm trời có sập xuống thì tôi vẫn nguyện yêu thương và che chở cho Nguyệt Cả cuộc đời này tôi chỉ yêu nhất một mình em thôi Hải Nguyệt, anh yêu em Tôi thấy trong ánh mắt của Nguyệt ngập tràn bóng hình của mình trong đó Xen lẫn hình ảnh mình là đáy nước long lanh Em bật khóc vì hạnh phúc Tiếng em nghẹn ngào vang lên trong micro Em cũng rất yêu anh Cả đời này tình nguyện trao cho anh Đời này kiếp này Sẽ là cái bóng đi bên anh trọn đời Nam Cường Em thật hạnh phúc vì có anh Hội hôn lúc này ẩm vang tiếng vỗ tay Và tiếng rượu bật mở Tôi và em cùng rìu nhau trong bàn nhạc tình Em là nàng công chúa đẹp nhất đêm nay Là người mà tôi đã yêu đến Tê tâm liệt phế Yêu đến cuồng Yêu đến dại khờ Vậy thì tôi phải gìn giữ tình yêu ấy suốt đời Cùng em nắm tay không buông Cùng nhau nhìn về một hướng Nơi ấy không có chân trời Chỉ có tình yêu vĩnh cửu ngự chị Điều đúng đắn nhất tôi thấy mình làm được Chính là kết hôn với em Cảm ơn, cảm ơn Nguyệt đã đến Cuộc hôn nhân này xem ra tôi là người lời nhất Vừa có em vừa có con